Trường sinh, chương 326, Đa Cát, Dưới Núi Hai người lần này đi ra, sự tình làm vô cùng thuận lợi Hầu như không chậm trễ thời gian Dự tính tốn thời gian một tháng Đến bây giờ mới dùng tới nửa tháng Còn lại rất dư giả Vì vậy, hai người cũng không vội Tiếp tục cậy ngựa hướng về phía tây Đến được cái chỗ địa điểm thứ hai Hai người trước mắt ở vào khu vực Kiếm Nam Đạo Kiếm Nam Đạo là ở Tây Nam Biên Thủy của Đại Đường Là giáp giới với Thổ Phiền Nơi đây địa hình rất là phức tạp Có núi cao sông lớn Cũng có rừng rậm thâm cốc Có nhiều chỗ còn có địa thế tương đối bằng phẳng thảo nguyên Nơi này đặc điểm lớn nhất chính là Hoang Vắng Dọc đường rất ít nhìn thấy thành trì thôn xóm Địa điểm hư hư thực thực thứ hai Nằm ở chỗ giao giới giữa Hà Vân Sơn Với Thảo Nguyên Một dân địa phương nơi đây Cách đây ít năm đã từng chăn thả đàn dê Ở khu vực Hà Vân Sơn Tại đây đã gặp phải Một lão ưng cực lớn Lão ưng là từ phía đông Bên trong dãy núi bay ra Xông vào bầy dê bắt đi một con dê rừng tổng thị huynh đệ cung cấp manh mối Cũng chỉ là lời truyền miệng Theo thương nhân kinh doanh Tại Thái Bình Khách Sạn hôm đó Lão ưng cánh mở ra chừng hơn một trượng Một trượng chính là ba bước Nếu như thương nhân không khuếch đại Lão ưng có cánh lớn như vậy Hẳn là có thể chở người Hà Vân Sơn cũng không phải là một tòa đỉnh núi cô lập Mà là kéo dài, sơn mạch mấy trăm dặm Hai người phong trần mệt mỏi Đi tới chỗ giáp giới giữa Thảo Nguyên và núi rừng Để lại ngựa Tiến vào hướng đông của rừng rậm tìm kiếm Nơi đây ít ai lui tới Bởi vì không ai quấy nhiễu, trong núi liền có nhiều cầm thú Hổ báo hành hành rừng rậm, xà tích ấm nấp suối cốc Đường tự nhiên là không có, hai người chỉ có thể thi triển khinh công Từ trên cây bay tới nhảy lên Từ trong rừng rậm thâm sơn tiến hành tìm kiếm rất là tốn thời gian Nếu như không có sơ hở, chỉ có thể đi về hướng đông Đồng thời tiến hành nhiều lần Nam Bắc đi lại Bất quá như vậy Muốn tìm được trong phiến khu vực này Sợ là tốn thời gian rất dài Một tháng đều không nhất định lục xoát xong Bởi vì tìm kiếm Chính là phi cầm khổng lồ trừng sinh liền chọn Phương pháp ôm cây đợi thỏ Trực tiếp xâm nhập vài trăm dặm Đi đến chỗ đỉnh núi cao nhất Từ đỉnh núi cúi xem về phía xa Lúc này Chính là thời tiết lão ưng nuôi tiểu ưng Vì để cho tiểu ưng Cung cấp thức ăn Lão ưng sẽ không ngừng ra ngoài kiếm ăn Hai người trước mắt ở vào chỗ cao nhất Chỉ cần chúng nó thăng không Lên có thể bị hai người phát hiện Đều nói ở chỗ cao Không tránh khỏi rét lạnh Lời đấy không phải là giả Đỉnh núi nhiệt độ rất thấp Đến buổi tối còn lạnh hơn Lo lắng kinh động tới lão ưng tồn tại trong động núi Hai người cũng không dám nhóm lửa Chỉ có thể cứng rắn chịu đựng Sự thật chứng minh Trong núi thật sự có lão ưng Nhưng cũng chỉ là chủng loại thông thường, cũng không phải là thân hình rất lớn. Đợi đến sáng ngày hôm sau, trường sinh xuất cuộc có phát hiện. Phương hướng Tây Bắc, ngoài trăm dặm, có hai lão ưng thân hình muốn vượt xa đồng loại. Chẳng qua vì cự ly quá xa, hai lão ưng này cuối cùng lớn bao nhiêu cũng rất khó tiến hành tinh chuẩn tính toán. Phát hiện hành tung của cự ưng, hai người cũng không lập tức tiến đến, mà là tiếp tục từ đỉnh núi chờ đợi một ngày. Thử dịp ánh sáng ban ngày Để sáng tỏ, nhìn xa hơn Từ trên không đối với rừng rậm Tiến hành cẩn thận quan sát Sau khi quan sát Kết quả là trong núi Chỉ có một đôi lão ưng hình thể rất lớn Những thứ khác đều là phi cầm Lớn nhỏ bình thường Lúc trạm vạng tối Hai người rời khỏi đỉnh núi Hướng về Tây Bắc Và lúc canh ba Đi tới khu vực xây ổ của cự ưng Cự ưng xào huyệt Nằm ở sườn núi của một tòa núi đá Trên một khối nham thạch nhô ra Phát xác ra được hai người tiếp cận Hai con cự ưng lập tức vỗ cánh bay ra khỏi tổ chim Từ trên không xoay quanh bay lượn Lệ khiếu thị uy Khoảng cách gần chứng kiến hai lão ưng này Hai người rất là thất vọng Bởi vì hai lão ưng này cánh mở ra chỉ khoảng 6 thước So với đồng loại thì là lớn gấp đôi Nhưng loại hình thể này cũng không cách nào chở người Phía dưới xào huyệt lão ưng Có rất nhiều xương cốt Trong đó không thiếu xương dê cùng xương lộc Nhưng rất rõ ràng Đều là dê nhỏ cùng xương cốt của nai con Điều này nói rõ Chúng nó chỉ có thể săn được Những con dê cùng lộc chưa trưởng thành Trong ngổ ngược lại là có hai tiểu ưng Nhưng đã không thể trở người Cũng liền không có tác dụng gì Bất thăng dĩ Hai người liền chỉ có thể chán nản rơi khỏi Ấm ức trở lại Trở lại bên rừng Tìm lại tọa kỵ Hai người ngồi dưới tảng cây Phân ra cái bánh cuối cùng Khiến trường sinh Màn trời chiếu đất Buồn ba chịu khổ Đại đầu rất là bất an Đại nhân Tìm không thấy Thì cũng đừng tìm Chúng ta trở về đi Không thể Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến Không thể không công mà lui Trường sinh lắc đầu Ta biết rõ Ngài tốt với ta Nhưng chuyện này Không chờ đầu to nói xong Trường sinh liền khoát tay ngắt lời hắn Cũng không chỉ là vì ngươi Sau này chúng ta sẽ trải qua rất nhiều chuyện, tình huống nào cũng có thể gặp phải. Cần chính là một con phi cầm có thể chờ người. Thấy trường sinh nói như vậy, đại đầu cũng liền không hề có ý đồ khuyên can. Ngài không phải nói có ba đồ mối hay sao, còn có một chỗ là ở nơi nào. Là ở Đa Cát Sơn, trường sinh chỉ về hướng Tây. Cách chỗ này khoảng 800 dặm. Ngài làm sao mà biết được kỹ càng như vậy? Đã từng đi qua hay sao? Đầu to nghi hoặc. Không, ta chỉ là nghe nói qua. Trường sinh nói. Ngày đó, lãnh kính nam từng với hắn nói qua cách lộ tự nằm ở Đa Cát Sơn. Cũng nói ra cự ly cụ thể. Khoảng cách giữa Đa Cát Sơn và Dư Châu. Đa Cát Sơn là mật tông cách lộ phái tổ đình. Trường sinh nói ra. Theo lời của Tống Tài huynh đệ. Rất nhiều hành hương tín đồ đi đến Đa Cát Sơn Đều đã gặp phải thần điều có thể chờ người Cũng đừng là Cái loại không lông Bay ở trên đầu như nãy Vậy cũng quá khó nhìn Đầu to nhanh miệng nói Chắc có lẽ không Trường sinh trong lòng cũng không nằm chắc Như là đã đi tới nơi này Vẫn là nên qua đi xem Nếu như tìm không thấy Vậy chỉ có thể đi về trước Tạm gác chuyện này sau này lại nói Thấy trường sinh nói như vậy Đại đầu cũng liền không phản đối Hai người ăn qua lương khô Nghỉ ngơi một chút Rồi lên ngựa hướng về phía tây Hướng tây Đa số là thảo nguyên bằng phẳng Cũng có núi nhưng không nhiều Cũng không cao Dọc đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến Tín đồ thành kính một bước một quỳ Chậm chạp di chuyển Trên đường đi Trường sinh hầu như không nói gì Hắn cũng không lo lắng một chuyến tay không Mà là đang phát sầu Nếu như ở Đa Cát Sơn thật sự Có phi cầm có thể chờ người Vậy thì làm sao bây giờ Cách lộ tự liền được kiến tạo Ở trên Đa Cát Sơn Các tín đồ nói Thần điều mà các tín đồ nói tới Rất có thể là có quan hệ với cách lộ tự Mà mấy vị cao tăng của cách lộ tự Đã từng thi ân với hắn Chân của mình Chính là được bọn họ trị tốt Tiếp qua đi trộm chim tróc của bọn họ Có chút không thể nào nói nổi Suy nghĩ thật lâu Cuối cùng quyết định không thể lấy oán trả ơn Thật sự không thể Liền lời ngay nói thật Nhìn xem có thể hay không cầu lấy một con Đương nhiên cũng không phải là cầu miễn phí Mà là dùng số tiền lớn Cho cái 180 vạn Làm tiền nhang đèn Đầu năm nay Người nào thời gian cũng không tốt qua Bao quát cả đạo sĩ lẫn hòa thượng Nghĩ đến đây Liền trong lòng có thản nhiên Đại đầu là đã trải qua nghèo đói Là người đã chịu khổ Loại người này đều có thói quen Tùy thân mang tiền Xuất môn đều mang theo rất nhiều lộ phí Trên yên ngựa Riêng là Hoàng Kim liền có đựng Tới mấy trăm lượng Qua cửa nói lời cảm tạ cũng có thể xuất thủ Dọc đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến Người địa phương đi về hướng Tây Những người này không phải là mộc dân Cũng không phải là tiểu thương Xem ra hẳn là hương khách hành hương Càng đi về phía Tây, hương khách càng nhiều, trưởng sinh trong lòng bắt đầu lầm bẩm Có phải là cách lộ tự đang có pháp sự hay lễ mừng gì không? Nếu không như thế, ngày bình thường hẳn là không có nhiều người như vậy. Tới giữa trưa ngày kế tiếp, hai người rốt cuộc đi tới trấn ở dưới Đa Cát Sơn. Trưởng sinh đã sớm biết cách lộ tự có hai vạn tăng chúng Vì vậy, khi nhìn thấy miếu thờ kéo dài thành phiến nguy nga hùng vĩ, Cũng không quá mức kinh ngạc Nhưng mà đầu to thì lại không biết chuyện này Ngẳng đầu nhìn lên trợn mắt há mồm Ngoại vi trần dưới núi Có rất nhiều lều vải lớn nhỏ không đều Những lều vải này chắc hẳn là do tín đồ Đến đây hành hương chưa kịp lên núi Xung quanh lều vải đều buộc lấy Nhiều ít đồng nhất dê bò Có thể là để đưa cho tăng chúng cung phụng Ngay tại lúc hai người ngừng chân nhìn lên Hai người nữa từ trẻ tuổi đi tới phụ cận. Trong tay hai người bưng lấy một cái chén không biết là sữa gì. Bởi vì hai người nói là tiếng địa phương thổ ngữ. Trường sinh cùng đại đầu hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng hai người kia trên mặt mang nụ cười. Trong tay bưng canh sữa. Không thể nghi ngờ là đưa canh sữa cho hai người uống. Hai người trường sinh lúc này túi nước đều đã uống hết. Cũng thật là có chút khát nước. liền nói cảm tạ Sau đó tiếp nhận canh sữa uống Rồi đầu to móc ra tiền bạc đưa qua Nhưng hai vị nữ từ trẻ tuổi Cũng không nhận lấy Một tên trong đó hào Phóng lôi kéo đầu to Ý đồ kéo tới nơi xa Đại nhân Các nàng đây là làm gì Đại đầu có chút luồng cuống Trưởng sinh lúc này cũng là một đầu mê hoặc Hắn cũng không hiểu rõ Tập tục của địa phương Nhưng đại đầu là một người lùn Nữ từ trẻ tuổi này Có lẽ là không coi trọng hắn mới đúng Không có chuyện gì Người cùng nàng đi qua đi Để xem nàng muốn làm cái gì Trường sinh nói Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu liền đi theo nữ từ trẻ tuổi Đi hướng nơi xa Đến được chỗ hẻo lánh Nữ từ trẻ tuổi vừa nói vừa ra dấu Một hồi chỉ vào phía lều vải Có buộc ngựa Một hồi lại chỉ vào đồ to Trong lúc đó thậm chí còn chỉ qua trường sinh Vài lần Mắt thấy đối phương chỉ bản thân, trường sinh có chút khẩn trương. Cũng đừng bảo uống một chén canh sữa, liền bị người ta làm thịt. Đại đầu nghe không hiểu ngôn ngữ của đối phương, giao lưu có nhiều khó khăn. Đàn gãy tay trâu nói cả buổi, nữ từ trẻ tuổi cuối cùng cũng có chút cấp bách. Nâng lên hai tay làm động tác. Động tác này không chỉ đầu to có thể xem hiểu, trường sinh cũng có thể xem hiểu. Mặc dù động tác dâm ốế, nhưng thiên hạ lại thông dụng. Trường sinh vốn chỉ là khẩn trương, lần này bắt đầu sợ hãi. Không chờ đầu to trở về, lấy bắt đầu quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm đường chạy trốn. Có thể là phát ra ra được ý đồ của trường sinh. Một tên nữ từ trẻ tuổi ở gần đó vội vàng đưa tay kéo lấy dây cương con ngựa. Không bao lâu, đầu to trở lại. Đằng sau là nữ từ trẻ tuổi kia đang đuổi theo. Nghĩ đến chỗ này, người kia làm thủ thế dâm tả. Trường sinh tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Thấy người này mặc dù đi phía sau đại đầu Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bản thân Trừng sinh càng luông cuống Nguy rồi Đối phương đoán chừng là hướng về bản thân mà đến Sở dĩ tìm đại đầu nói chuyện Rất có thể là hỏi thăm trước thôi Lại nhìn đại đầu Trên mặt khẩn trương đã biến thành bình tĩnh Điều này biểu thị Đã không có chuyện gì của hắn Đại đầu cất bước tới gần Ngầm đầu nói ra Đại nhân Các nàng nghĩ mượn giống Nghe được lời của đại đầu Trường sinh sắc mặt đại biến Rất là không vui Người theo ta không phải là một ngày hay hai ngày Hẳn là biết ta là người như thế nào Phản ứng của trường sinh Có chút vượt quá dự kiến của đại đầu Đại đầu cẩn thận từng ly từng tí rồi nói Vậy chúng ta có cho mượn hay không? Muốn cho Người đi mà cho Ta không cho Trường sinh lạnh giọng nói ra Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu lúc này mới phản ứng Đại nhân Ngài giống như là đã hiểu lầm. Người ta là muốn mượn giống của hạn huyết bà mã. Trường sinh chương 327 Một cái công đạo Thấy trường sinh mặt đỏ tía tai, có nhiều lung túng, đầu to vội vàng, Ôm xuống trách nhiệm Trách ta trách ta Là ta không nói rõ ràng Các nàng muốn mượn giống của hãn huyết bà mã trừng sinh chính đang chuẩn bị mở miệng Lại đột nhiên phát hiện Một gương mặt quen thuộc Ở cách đó không xa lướt qua Người này là một tiểu tử đang lớn Trên thân mặc thổ dân y phục Trên đầu chụp lấy mũ Liền với y phục Hẳn là sợ bị người khác nhìn thấy diện mạo Vì vậy một mực cúi đầu Mũ cũng kéo xuống vô cùng thấp Trường sinh rất nhanh từ trong trí nhớ Tìm được chủ nhân của khuôn mặt này Vội vàng mở miệng hô hoán Đa cát Pháp Phương Trường sinh không hô còn tốt Vừa mới hô xong Người kia chẳng những không ngừng Ngược lại càng đi nhanh hơn Thế người kia không ngừng lại Trường sinh lập tức cải hoán danh tự Đinh Đại Trung Đa cát Pháp Phương Tên tục liền kêu là Đinh Đại Trung Nghe được có người gọi tên tục của mình Đinh Đại Trung xoay người nhìn lại Từ khắp xung quanh có không ít người Hàn thoáng nhìn qua Cũng không thấy được Trường Sinh Lo lắng bị người nhận ra Xoay người lại đi Tiểu bàn tử Trường Sinh lại hô Tiểu bàn tử là ngoại hiệu mà Trường Sinh đặt cho hắn Cũng chỉ có Trường Sinh một người kêu như vậy Nghe được hô hoán Tiểu bàn tử lại lần nữa xoay người Người thọt ca Ta ở trong này Trường sinh đưa tay hô hoán Nhìn thấy trường sinh vẫy tay Tiểu bàn tử trên mặt khẩn trương Tức thì biến thành vui mừng Bước nhanh hướng hắn đi tới Tiểu bàn tử chạy tới phụ cận ngẩng mặt lên nhìn về phía trường sinh Ai da người thọt ca Sao ngươi lại đến đây Ta qua đây ghé thăm ngươi một chút thuận tiện nhìn xem Mấy vị hộ pháp thượng sư trước đây giúp ta trị chân Trường sinh cười nói hay da thế nhưng là nhìn thấy người quen hà Tiểu bàn tử Hưng phấn trà sắt hai tay Nghĩ đến tiểu bàn tử lúc trước Có thần tình lén lút Trường sinh mở miệng hỏi Ngươi có phải hay không Lại lén lút vụng trộm chạy ra Hi hi, ngươi vẫn là thông minh như vậy Tiểu bàn tử cười hắc hắc Ngươi vẫn là bất hảo như vậy Trường sinh cũng cười A da, người thoạt ca Thời gian thật dài không có gặp ngươi Ngươi trông có vẻ là xoái hơn đấy Tiểu bàn tử nói Ngươi thì lại mập Trường sinh cười nói Tiểu bàn tử nhách môi khoát tay Ngươi thì biết cái gì Cái này gọi là pháp tướng Thấy đầu to cùng với hai nữ tử trẻ tuổi Đứng ở chỗ gần Tiểu bàn tử thuộc miệng hỏi Bọn họ là ai Cái này là bằng hữu của ta Hai cô gái kia thì không biết Các nàng nghĩ mượn ngựa của chúng ta để lai giống Trường sinh nói Trước đây Trường sinh không cùng đầu to Đề cập qua tiểu bàn tử Lúc này đầu to đang có chút phát mộng Nghe được trường sinh hướng đối phương giới thiệu bản thân, vội vàng hướng tiểu bản tử dư lên tay. Cho các nàng mượn, trường sinh hướng đầu to nói ra, chỉ mượn một hồi, nhiều hơn là thương đến thân. Nghe được trường sinh đồng ý, đầu to liền rát hạn huyết bà mã cùng với hai nữ tử trẻ tuổi kia đi hướng lều vải nơi xa. Bạn của ngươi có phải làm một đại nhân hay sao? Tiểu bản tử tò mò hỏi. Đúng rồi, trường sinh gật đầu Tiểu bàn tử quan sát đầu to cách đó không xa Thân hình của ta không sai biệt lắm Lại cũng có chút giống nhau Chỉ là hơi gầy một chút Chẳng qua mặc thêm mấy bộ quần áo Cũng có thể lừa gạt qua <cười> Người đây là muốn làm gì? Trường sinh đã từng cùng tiểu bàn tử Sớm chiều ở chung được mấy ngày Biết rõ tiểu bàn tử Không phải là hạng người thích ăn phận hay Người thọt ca Cầu ngươi ít chuyện chứ sao tiểu bản tử vẻ mặt cười xấu Ngươi bây giờ Thế nhưng là Pháp Vương Cũng không thể làm sẵn làm bậy Trường sinh biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề Nghe được lời trước đó của tiểu bản tử Hình như là muốn cho đại đầu Giả mạo hắn Đây cũng không phải là đùa giỡn Mật tông cùng thiền tông cũng không giống nhau Pháp Vương trong lòng bọn họ Vô cùng thần thành Người nào dám giả mạo Pháp Vương Sợ là cũng bị bọn họ thiên đao vạn quả Ta biết rõ Ngươi yên tâm đi Ta rất có trường mực đấy Tiểu bàn tử cười nói Ngươi thôi đi Lời này chính ngươi cũng không tin Trưởng sinh lắc đầu liên tục Ngươi nếu như thực sự có trường mực Trước đây cũng không câu rùa Mà người ta phóng sinh trong ao Càng sẽ không chọc tỏ ong vỏ vẽ Để trích những tan nhân kia Ngươi làm sao lại như vậy Kia đều là chuyện trước kia Khi đó ta còn nhỏ Tiểu bàn tử nói Người bây giờ cũng đâu có lớn Mới có mười mấy mấy? 12 hai à? Trường sinh nói Tiểu bản tử vội vàng chuyển hướng chủ đề Người thoạt ca Người thật sự là đến xem ta hay sao? Đúng rồi Người gần đây tốt chứ? Trường sinh hỏi Không tốt Tiểu bản tử lôi kéo Trừng sinh Hướng về chỗ ít người đi đến Trường sinh nói Người là trộm chạy ra Nếu không Người đi về trước đi Chờ ta lên núi rồi gặp ngươi Không có chuyện Thời gian tới kịp Hay ta thật tốt thương lượng một chút Tiều bản tử nói Thời gian tới kịp cũng không có thương lượng Trường sinh nghiêm túc nói Đã biết rõ tiểu bản tử Muốn cho đại đầu giả mạo hắn Mặc dù không biết tiểu bản tử Là vì cái gì muốn cho đại đầu Giả mạo bản thân Lại biết rõ chuyện này tuyệt đối không thể làm Cách lộ tử Có thể có hơn hai vạn tăng chúng Còn có rất nhiều hộ pháp thượng sư Tử khí tu vi Dám giả mạo pháp vương Chết Cũng không biết chết như thế nào Thấy trưởng sinh thái độ kiên quyết Tiểu bản tử tức thì nhụt chí Một bộ sống không còn lưu luyến Chán nản thân tình Tiểu bản tử là thật sự chán nản Hay là giả mộ Trưởng sinh liền nhìn ra được thấy hắn thương tâm chán nản Trưởng sinh liền mở miệng hỏi Người đến cùng muốn làm cái gì Người thọt ca Ta có tâm ma Tiểu bản tử nói Người có tâm ma gì Trưởng sinh truy vấn Ta có bận tâm Có bận tâm liền sẽ phát sinh tâm ma Tiểu bàn tử nói ra Cha mẹ ngươi không phải là đều đã tiếp tới đây hay sao Ngươi còn có bận tâm cái gì Trường sinh nói đến chỗ này Tột nhiên nghĩ tới một chuyện Ngươi sẽ không còn băn khoăn cái gì Có phải là Cái nữ tử hơn người 2 tuổi trước đây hay không Đúng vậy Ta vẫn chưa quên được Alan Tiểu bàn tử bình tĩnh nói Thấy tiểu bàn tử thái độ khác thường Hơn nữa bình tĩnh dọa người Trường sinh lúc này mới phát hiện Hắn cũng không phải là tùy hứng hồ nháo Mà là thật sự mong muốn như vậy Người là Pháp Vương Không thể thành thân được đâu Trường sinh nói Ta biết rõ Tiều bản tử chậm rãi gần đầu Nhưng ta chính là không bỏ được Người cũng biết Nàng so với ta lớn hơn 2 tuổi Hiện tại cũng đến tuổi tác Thành thân xuất giá Ta đang một mực suy nghĩ Liệu nàng đã xuất giá hay chưa Hay là vẫn như trước chờ đợi ta Nàng cùng với người nhà của nàng Hẳn là đã biết thân phận pháp hương của người Trường sinh nói ra Trước kia cùng với tiểu bàn tử cùng một chỗ Tiểu bàn tử cũng rất là tưởng niệm nữ tử tên là Alan này Theo như giảng thuyết của tiểu bàn tử Alan đã cùng hắn đính hôn Nhưng là thời điểm bọn hắn tiếp phụ mẫu ta đi rất là gấp Phụ mẫu cũng không có cùng nhà nàng tử hôn Hơn nữa thời điểm ta đi Nàng đã từng nói với ta sẽ chờ ta Tiểu bán tử nói Người cuối cùng muốn làm cái gì? Trường sinh hỏi Người cũng biết Người không thể lấy người ta Nếu như người nghĩ muốn nói với nàng minh bạch Có thể viết phong thư tín Ta nhớ được Người thật giống như là người thanh huyện Trên đường về ta có thể đi qua một chuyến Đem thư tín cho nàng Ta muốn đi qua nhìn nàng một chút. Tiểu bản tử nói. Ta cũng muốn biết nàng cuối cùng là có trở ta hay không. Trường sinh không tiếp lời. Tiểu bản tử mặc dù bất hảo. Nhưng mà đối với Alan lại là một tấm chân tình. Tách ra lâu như vậy. Thủy chung không có quên đối phương. Phần tình cảm này khả năng ngây ngô mà cũng ngây thơ. Lại thuần túy mà chân thành. Người thọt ca. Ta cũng không phải là nhìn thấy ngươi. Mới có ý nghĩ manh động như vậy Tiểu bàn tử nói Cùng ngươi nói thật Ta lần này xuống chính là mua ngựa Ta đã mua ngựa xong rồi Sau khi mở xong pháp hội lần này Ta sẽ rời đi Ngươi điên à Trường sinh ngạc nhiên kinh hãi Nơi này hướng Du Châu cũng có hơn 2.000 dặm Du Châu cách Thanh Huyện Còn có mấy trăm dặm Ngươi bây giờ giống như không có linh khí tu vi Độc thân trên đường Nhất định lành ít giữ nhiều Tiểu bản tử từ, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy Trên giấy có viết văn tự của bốn địa Đây chính là trứng tử ta mua ngựa Trứng sinh xem không hiểu loại văn tự này Lại có thể chứng kiến trên văn tử Có hai cái dấu tay Đây thật sự là một trường chứng từ mua bán Người nhanh thu lại Người sao lại phải khổ như vậy chứ Trừng sinh nói Người không thể cho nàng một cái kết quả Vì cái gì còn muốn đi làm phiền nàng Ta biết rõ Nhưng ta chính là muốn biết Nàng có chờ ta hay không tiểu bản tử nói Trưởng sinh suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói ra Nếu không như vậy đi Trên đường ta trở về lúc đi qua thanh huyện Ta sẽ nhìn xem nữ tử này Sau đó phái người đưa thư tín cho người Người thọt ca Người cảm giác Người đi cùng ta có thể đồng dạng hay sao tiểu bản tử cười khổ lắc đầu Nếu như nàng vẫn còn ở chỗ đó chờ ta Ta đi gặp nàng Ở trước mặt cùng nàng nói rõ ràng Vậy cũng coi như cho nàng một cái công đạo Nếu như nàng không chờ ta Ta trở về một chuyến Coi như là cho bản thân mình Một cái công đạo Có câu Kẻ sĩ ba ngày không gặp Đã phải nhìn bằng con mắt khác Nghe tiểu bản tử nói như vậy trừng sinh phát hiện Tiểu bản tử đã không còn là tiểu bản tử Của trước kia Hắn giống như là đã trưởng thành Những lời này Người không cùng với những hộ pháp thượng sư kia nói qua hay sao? Trường sinh hỏi Người cảm giác bọn họ sẽ thả ta đi hay sao? Tiểu bản tử hỏi ngược lại Trừng sinh không tiếp tục hỏi Thấy tiểu bản tử cẩn thận từng ly từng tí Gấp lại trường trứng tử kia Trừng sinh biết rõ hắn nói được làm được Mấy fan xoán suýt giọt dự Sau đó cuối cùng tâm không đánh lòng Giả mạo pháp vương cũng không phải là đùa giỡn Cũng đừng tìm người giả mạo ngươi Trực tiếp vùng trộm chảy